và mọi thứ như sống lại, cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc. Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như mùa xuân, kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như mùa hạ, mùa thu và anh chàng băng giá, mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn, những ước muốn không thể thành hiện thực?